Mặc dù anh chưa bao giờ tự động mình đánh nhau. Sau khi vào đại học, tính tình huyên hoang, thích lo chuyện bao đồng của anh thua lại không ít. Hạ lộ cẩn thận nhớ lại, người bình thường ở trong hoàn cảnh như thế này, vô cùng có khả năng bị dày hư, chuyện ác gì cũng có thể làm, không có phép tắc. Nhưng Bạch An Kỳ lại không làm như vậy. Hoặc nếu như vậy, Bạch Lão Gia tính tình chính trực, cho phép anh làm như vậy. Hạ lộ tin tưởng Bạch An Kỳ cũng sẽ không dám. Tính tình thẳng thắn và trong sáng của anh So với tất cả mọi người đều là tốt hơn Thật sự là nuốt không trôi những lời nói như thế này Nhưng muốn tồn tại trong giới nghệ sĩ như ngày hôm nay Lý Kinh không phải chưa từng bị người ta áp bức và lăng nhục Cần rắn không được thì không thể làm gì khác hơn là dùng tuyệt chiêu mềm mại Anh thật là quá đáng mà Chẳng lẽ cho tới bây giờ cũng không có yêu em sao? Trong lúc chuẩn bị sai người đi về phòng thay quần áo lấy khăn lông Hà lộ, nghe Lý Kinh nói như vậy, nhìn không được mà dừng bước. Mặc dù cô luôn cự tuyệt nghe các vấn đề liên quan đến tình cảm của thiếu gia, cẩn thận né tránh sợ bị tổn thương, nhưng cô vẫn không có cách nào khắc chế được mình quan sát về mặt của thiếu gia. Có lẽ trong nội tâm của cô, thật sự muốn biết đáp án trong lòng của thiếu gia là gì. Vậy mà không nhìn thì thôi. Cô đi theo bên người thiếu gia nhiều năm như vậy, về mặt kia lập tức, làm trong đầu cô hiện lên linh cảm tội ác sắp bắt đầu. Hà lộ không thể làm gì khác hơn là trước lúc thiếu gia mở miệng nói ra bất cứ từ ngữ nào làm cho người ta hộc máu mà nói làng sang chuyện khác. Lý Tiểu Thư à, cô có chứng bệnh nằm mơ giữa ban ngày sao? Bạch An Kỳ lấy giọng nói mỉa mai chế nhọc cô ta, làm cho cả người Lý Kinh tức giận đến phát trôn. Đừng nói là Lý Kinh, ngay cả hà lộ cũng muốn đánh anh. Thiếu gia thật là biết rõ cách chọn lọc từ tinh túy của sự khốn kiếp mà. Nhưng mà thiếu gia cuốn kiếp bao nhiêu đi nữa thì cũng là thiếu gia cổ co. Trong lòng Hà Lộ âm thầm than thở, bước nhanh đi lên phía trước, không ngờ đúng lúc Lý Kinh vung tay bật, cứ như vậy rơi ở trên mặt cô. Ba người đồng thời ngẩn ngơ. Thảm rồi. Hà Lộ muốn nhắm mắt lại chết luôn cho rồi. Ban đầu cô chỉ muốn cầm khăn lông lau cô nước trên người của Lý Kinh, thuận tiện tách hai người bọn họ ra, không nghĩ tới lại thay thiếu gia nhận lấy một bàn tay này. Đợi lát nữa cô lại bị phạt cho mà coi. Bạch An Kỳ ôm cổ của Hà Lộ cực kỳ hoàng sợ kiểm tra mái trái của cô nước da của Hà Lộ rất trắng bình thường lúc họ thân thiết anh dùng sức hơi mạnh một chút da thịt của cô liền phím hồng huống chi là bị quăng một cái tắt chuyện này quả thật làm cho Bạch An Kỳ lừa giận ngút trời cô thật là quá đáng anh giống như là gà mẹ bảo vệ cả con đem Hà Lộ kéo vào sau lưng mình gần mặt dữ tợn tới gần Lý Kinh Lý Kinh bị hù dại rồi cô ta không băm tâm là bàn tay rơi vào trên mặt ai thậm chí có một chút vui sướng khi Hà Lộ xong ra nhận lấy nó, để cho cô ta chút bớt một chút hận thù trong lòng, nhưng mà vẻ mặt của Bạch An Kỳ lại làm cho cô ta hoảng sợ. "Lý tiểu thư à, hay là cô nên trở về trước đi." Hà Lộ chỉ có thể nắm lấy cánh tay của Bạch An Kỳ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net